vẫn thấy lòng dày dặn nhớ quê nhà bếp lửa chiều xưa nhà ở nơi đây không có ngô sao biết trưng quê mẹ ở nơi đâu từng chiều xuân đến. nỗi sầu xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi mắt lệ huế mở nỗi nhớ mong ngọn đèn cháy nhỏ dầu sắp tàn con không về kịp để chấm dâu Sấm hên như người hên, đến mỗi xuân về mỗi số xa. Rồi mai câu độ dây chầu ta, mẹ rồi như bóng nắng xuân qua. Mẹ ơi xuân đến. Nữa, con vẫn Sen về mẹ ne? Sen con mơ một ngày về bên mẹ để vui bên ne? lửa sao Mẹ vẫn còn chờ mãi Mắt lệ huyên mở nỗi nhớ mong Ngọn đèn cháy nhỏ dâu sắp cạn, Con không về kịp để chấm dâu Đến mỗi xuân về mỗi số sa Rồi mai cau độ dây trầu ta Mẹ rồi như bóng nắng xuân thơ Mẹ ơi xuân một ngày Mùa xuân con tha phương lại một mùa xuân xa quê hương. Sóng nơi xứ người nhớ đêm giao thừa quê mẹ ngày xưa. Rộn ràng chiều ba mươi quê ta, nhà mình rộn vang muôn câu ca. Có cha có mẹ có anh có chị mâm cơm chiều vui tết đoàn viên bao năm qua mùa xuân như đã xa rồi đời con như cánh chim trời xuôi ngược khắp miền bốn bờ con nhớ nhà xuân tha hương tìm đâu những cánh mai vàng nội bánh trưng bếp than hồng cho lòng với niềm İzlediğiniz için ăn chiều ba mươi quê ta nhà mình rộn vang muốn câu ca có cha có mẹ có anh cô chi mâm cơm chiều vui Tết đoàn viên ơi con như cành chim trời xuôi ngược khắp miền bốn ba hàng câu trước ngõ nhà ta năm nay chắc cũng đã già mẹ ơi. than hồng cho lòng với niềm cô đơn mẹ ơi con hứa mùa xuân năm sau con sẽ trở về mừng xuân trên đất mẹ gia đình mình lại được đón trên trên đất mẹ đình mùa xuân đã về, bài nhạc xuân buồn hàng năm vẫn nghe. Mẹ ơi con vẫn không về. Ngày xưa chiến tranh điêu tàn, giờ thì xa quê ngàn. Ngập màu hoa nở đỏ xanh tím. Vâng. Ngày Ngùng xuân đầu mừng tôi mới xa mà nơi đây giữa quê người một tình xuân vẫn chia hai trời rượu nóng làm sao ấm. địa quê nghèo từ lâu bao lần nghe tiếng xuân chất đây một trời nhớ nhung chợt vừa xa mẹ một mùa xuân đâu mà lòng con hằn lên muốn nỗi một người đang thương khôn lường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 Vang, ngải ngũ xuân đầu mừng tối mới sáng. Mà nơi đây giữa quê người một tình xuân vẫn chia hai trời. Rượu nồng làm sao âm môi. Ôi ta nhớ thua ở trời yến. giao thương ai đã lìa quê nghèo từ lâu bao lần nghe tiếng xuân chất đầy một trời nhớ nhung chợt vừa xa mẹ một mùa xuân đâu mà lòng con hằn lên muôn nỗi thiên đường một người đang tiếc thương khôn lường về một mùa xuân cô hương người ơi đây dấu thiên đường một người đang tiếc thương khôn lường về một mùa xuân về chiến miền quê hương mơ được phút tương phùng yêu thương có cô thôn nữ ước một mùa xuân người yêu sẽ mang thật nhiều quà mừng một niềm tin dâng chất ngất hai hoa lộc chúc mừng đông năm chúc anh vui bước đường công danh em hỡi thấy không em mừng xuân hoa nở khắp trời chúc, chúc nhau đạt nhiều thắng lợi và mừng Hạ ngược xuôi ngắm hoa mai nở muôn xuân đừng qua tình thương vắng xa sẽ được đậm đà mùa xuân gặp nhau quyến luyến phút giây này xin người đừng quên rất xuân về gia đình hoa nở khắp trời chúc nhau đạt nhiều thắng lợi và mừng bác nông phu vui xuân nâng chén diêu quên những ngày vất vả ngược Mùa xuân gặp nhau quên luyến Phút giây này xin người đừng quên Dương xuân về gia đình đoàn viên Mùa xuân gặp nhau quên luyến Phút giây này xin người đừng quên Dương xuân về gia đình đoàn viên về mà này đã bao xuân rồi trôi cô giờ đây chắc mê giờ tóc bạc nhiều sớm chiều buồn giấu vườn cả mẹ biết nhớ cây vác Bunlak loy cıver. vơi günlerin ışıkta. Bebekler, birbirlerine dönüyor. Annesi, anlatıyor. Annesi, anlatıyor. Annesi, anlatıyor. Annesi, anlatıyor. Annesi, nghe Annesi, anlatıyor. Annesi, anlatıyor. Annesi, anlatıyor. chớ về zu mùa thương đã đi qua mùa xuân ấy anh với tôi gặp gỡ đêm ba mươi sao thừa niềm vui đến không bến bờ một căn gác nhỏ vùng ngoại ô thành đô nâng rượu mừng xuân ấy. bên tôi nói rằng, cha... An thân hỡi, hôm nay xuân lại đến, nhưng xa cách rồi, mình tôi thương nhớ người giờ đây đón xuân nơi xa xôi. Hoa xuân vẫn cười, mà trời xuân vẫn mưa rơi. Cân gác nhỏ vùng ngoại u thành đô Không còn người thân đón. Hãy subscribe cho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 căn gác nhỏ vùng ngoại u thành đổ không còn người thân đón đâu một căn gác nhỏ vùng ngoại u thành đổ không còn người thân đầy một mùa xuân mới với ngàn cánh mai vàng nụ cười trên môi trên làn má ai đón xuân tươi vừa sang biết chúc chi đây khi làn gió xuân về giấy trắng ghi lại đôi dòng nhạc tâm tư làm thơ trao duyên gửi người đôi câu chúc nhau vào lúc đầu xuân Xuân này tôi chúc người miền biên cương muôn ngàn câu mến thương mong xuân yên lành trong bao hương tình để rồi người thêm vui cuộc sống thanh bình. Xuân này tôi chiếu người người nơi nơi cho bên duyên lứa đôi như hoa xuân đời. Tay trong tay rồi dựng xây ngày hôm nay cho ngày mai thơ. riệp rằng anh dù đường xa cách nhưng mà chưa xa lòng người về thương nhau tâm tình luyến treo ước mong sao dài lầm nhớ nhớ hôm nào ước hẹn Mãi, mãi ta là đôi bạn lòng bên nhau mình về mãi sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đâu. Lành, trong bao hương tình để rồi người thêm vui cuộc sống thanh bình xuân này tôi chúc người người nơi nơi cho Rồi dựng xây ngày hôm nay cho ngày mai thắm tươi Chúc tiếp rằng anh dù đường xa cách nhưng mà chưa xa lòng Người về thương nhau tâm tình luyện trao ước mong sao xa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 nẹo quê hương nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương lòng rực dào hôn xuân nao nao hết tuyệt vời mùa xuân thanh cao gởi chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau đôi tuyết ương xanh vây nhịp nhàng thắm tình dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình còn mùa xuân đem vui đất trời còn nụ cười nở trên môi nhân thế Altyazı trong lòng mình chứa chan tiếng pháo vui vang đâu đây ôi dồn ràng kìa mùa xuân đang đến trước thì gần giờ điêu nhạc xuân em như bức tranh tô đẹp thế xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng ngày đầu năm hạnh phúc phát tài người người gặp nhiều duyên mấy xuân thắm tươi hương đồng say trên khắp nẻo quê hương nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương lòng rực rạo hôn xuân nao nao thật thật vơi mùa xuân thanh cao coi chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau đôi uyên ương xanh vay nhịp nhàng thắm tình dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình còn mùa xuân đền vui đất trời còn nụ cười nở trên môi nhân Năm này em mới tròn trăng, đón xuân thấy lòng bận khuông, vì em biết yêu rồi chân. thật lòng em yêu người một đời nhân nghĩa cứu mang, ý anh ý đẹp trời ban, hướng trầm đêm giao thừa, hoa lộc khoe sắc mọi nơi non nụ xuân hồng đôi môi tình xuân ngất ngây chân gian tuy năm nay em lớn nhưng vẫn thích bao lì xì thích khoe áo đẹp mẹ cho thích đi hai lộc đầy đó đêm xuân khuê em khấn cho đất nước ta mạnh giàu ước mơ giấc màu yên ương có đôi cánh đẹp tinh sáng hay nghèo đều mừng Xuân ngát thương say, ý mong phước lộc tràn tay, ôm nang Xuân trong lòng, môi hồng âu yếm nụ hôn đón xuân ước nguyện đêm nay, đời ta. Lòng em yêu người một đời nhân nghĩa câu mang ý anh ý đẹp trời ban hướng chăm đêm giao thừa hoa lộc khoe sắc mọi nơi đón nụ xuân hồng đôi môi tình xuân ngất ngây chân ra tuy năm nay em lớn nhưng vẫn thích bao lì xì thích khoe áo đẹp mẹ cho thích đi hai lộc đầy đó đêm xuân khuya em khấn cho đất nước ta mạnh giàu ước mơ giấc mộng uyên ương có đôi cánh đẹp tình thương dù người sáng hay nghèo đều mừng xuân ngát hương say yếm mong phước lộc tràn tay ôm nang xuân trong lòng môi hồng âu yếm nụ hôn ơn xuân ước nguyện đêm nay đời ta có nhau ngày mai đơn xuân ước nguyện đêm nay đời ta Trong mày diễn vừa đẹp ý đắm say ôm Welcome. Duyên vừa đẹp ý đắm xây ôm nàng xuân đẹp vào tay trên bước đường dành lời lờiồng mây Duyên vừa đẹp ý đắm xây ôm nàng Xuân đẹp vào tay. rằng nên viết thành thơ. Đoạn xuân này tôi nhớ xuân xưa. Hẹn gặp nhau khi pháo giáo thưa. Em đừng chờ tôi dưới sông tư, tôi đi qua đồng ngõ. Hỏi nhau thầm xuân đã về chưa? Đến, xuân, đi, xuân, nhớ, xuân, để xuân đến xuân đi xuân về réo thương nhớ xuân qua đến tôi chiều Xuân đến xuân đi xuân về mơn lá hoa xuân qua dòng đường tương Bước sông hồ đây khi gió sang mong ước tìm cô gái xuân xưa, với bao niềm nhớ, có ngờ xuân vắng ச xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đuôi cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi, tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng. trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu thành gökyüzünde hồng gökyüzünde yıldızlar gökyüzünde yıldızlar gökyüzünde yıldızlar gökyüzünde yıldızlar gökyüzünde yıldızlar gökyüzünde yıldızlar gökyüzünde yıldızlar gökyüzünde về phương nào cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau mong ước ngày sau như là ngày trước tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân mong ước ngày sau như là ngày trước trong tay nhớ lúc mùa xuân đang nở đầy hoa năm nay xuân đến em vui lùa ông bước vây quanh thân nhà đâu mang câu chuyện tình xa nhà nhà mừng xuân quân quyến bên sân mâm bánh trưng dưa hấu đỏ ẩn riêng mình thôi thôi độc thân biết phê đâu hỏi nàng xuân Duyên số nghèo ai là tính. mà nghe câu trúc theo cư, cô bác anh em đam nhỏ sáng giàu, cha mẹ tuổi thọ dài lâu, bên nội bên ngoài bác. Tâm xuân đang nở đầy hoa, năm nay xuân đến em vui lụa là ông bướm vây quanh thân ngà, đâu mang câu chuyện tình xa. Nhà nhà mừng xuân quấn quýt bên sân, mâm bánh trưng dưa hấu đỏ ẩn riêng mình thôi độc thân biết về đâu hỏi nàng xuân duyên số nghèo ai là tính nhân riêng mình thôi thôi độc thân biết về đâu hỏi xuân duyên số nghèo ai là tính về thăm em bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến anh ơi hoa thông xoay ngập đường trời nắng sẽ phương phương lòng nhớ tới anh luôn khi chiều tàn chiếm gọi đàn anh ơi đôi lúc nghe lòng buồn chiến sượt đồi thông xanh sương phủ đầy vai anh canh tàn trắng mơ anh Lòng anh sao giấc hương đầy trời dòng tháng trắng bao la Chờ sáng đến chim ca cho đường dài cũng không xa Người yêu ơi biết chẳng anh về Người yêu ơi nhớ chẳng lời thề Anh say sưa nghiệp bước trên hề Anh nâng niu vừa nghe đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mưa mùa xuân ơi biết tôi yêu đời mùa xuân ơi nói sao nên lời anh ơi anh xin nhớ với đời bao lâu nay đợi nhau lắm ấy em đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây Hết bên thêm rồi nhấp rượu hồng với đi hết rồi mù chia ly cho tình xuân với ý xin yêu thương mến đôi bạn hiền để xóa hết cô đơn Rồi quyến luyến nhau hơn cho người em thốn giận hơn Xuân này ta chúc cho mẹ ra v vườn cả thêm hoa vui ruộng đồng bao la, bạc phơ đẹp quá, xin yêu thương đến với hận thu để tiếng hát hôm nay người chiến sĩ mơ say bên đầm trẻ bé thôi. hè anh nâng niu nụ hoa vừa hè đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời, mùa xuân ơi nói sao nên lời. Anh ơi anh xung nhớ với đời, bao lâu nay đợi nhau là mây Em đừng ngờ bên bờ hạnh phúc là. thiên rồi nhấp rượu hồng với đi hết rồi mùa chi ly cho tình xuân với ý tình yêu thương đến đôi bạn hiền để xóa hết cô đơn rồi quyyến luyến nhau hơn cho người em thốn giậ hơn Xuân nay ta chúc cho mẹ ra vui vườn cả thêm hoa vui ruộng đồng bao la Tóc bạc phơ đẹp quá xin yêu cùng đến với hận thu để tiếng hát hôm nay người chiến sinh mơ say bên đàn chim bé thương ơi Xin yêu cùng đến với hận thu để tiếng hát hôm nay người chiến sinh mơ say bên đàn chim bê để Tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng? Con nhớ mãi hôm nào lời chào nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau? Đời con gì vui hơn? Kırk